Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo của tập 12 Chuyện Mỡ Cúc được viết bởi tác giả Diễm My. Thật sự là những ngày qua sau khi mà lắng nghe xong 11 tập truyện Tâm An cảm thấy xúc động, cảm thấy rất là buồn bởi vì sự ra đi của Đạt. Nói đi nói lại thì chúng ta tưởng rằng là một người chồng luôn bên cạnh chúng ta hàng ngày đúng không ạ? Săn sóc và yêu thương chúng ta như vậy, có những lời hứa hẹn chưa thành hiện thực. Vậy mà Đạt lại bỏ Cúc và ra đi. Nhưng mà trong tập truyện ngày hôm nay, Cúc vẫn tin rằng là anh còn sống. Cô ấy luôn luôn mong mỏi anh trở về và có một biện pháp mà Cúc áp dụng, đó chính là thuê thám tử để điều tra cái chết của chồng. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo để rồi xem sự thật sau cái chết của Đạt là gì, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ cho Tâm An. Và nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 12 của bộ truyện Mỡ Cúc tác giả Diễm My qua giọng đọc của Tâm An. không tin chồng tôi chết. Nhưng mà một mình tôi không tin, cũng không làm gì được. Ba chồng tôi quyết định tổ chức đám tang cho anh, đưa anh từ Minh Mông biển lạnh về với gia đình. Ngày đó ôm di ảnh của anh, nhìn nụ cười tươi rói đó mà tôi không còn sức để khóc, không còn rơi một giọt nước mắt nào, bởi vì tôi tin rằng chồng tôi chưa chết. Trái tim tôi cảm nhận được sự sống đang ở một nơi nào đó và anh sẽ về với tôi và gia đình. Tôi tin chắc là như vậy. Nhưng rồi mọi người sẽ thấy sự chờ đợi của tôi là đúng đắn và mọi người sẽ tin tôi. Đêm đêm tôi ôm áo của anh, mùi mùi hương còn sót lại, rồi lại ôm cây gối anh nằm, mùi hương tóc của anh còn đó, chỗ anh nằm còn đây. Tất cả về anh đều nguyên vẹn như chuyện xưa cũ, chỉ là anh đang ở đâu. Tại sao anh không về? Anh cô biết rằng tôi nhớ anh nhiều như thế nào không? Còn tí lúc này bưng vào cho tôi một mâm cơm nhỏ. Mợ ơi! Mợ ngồi dậy ăn chút cơm. con nấu canh cho mợ dễ ăn à? Tôi không đòi Em đi ra ngoài đi. Mợ, nếu như mợ không ăn là mợ sẽ chết đấy. Mợ nhìn lại mợ đi. con thấy... Mỡ gầy gò ốm yếu Cậu Cậu mất rồi Thì thì mỡ phải Không để cho nó nói hết câu Tôi mắng nó Không cho nó nói rằng Chồng tôi đã mất Nói bậy Anh Đạt chưa chết Anh ấy sẽ về với tôi Lúc đó mẹ chồng tôi sang Con tí bước ra ngoài Bà ngồi xuống cạnh tôi Nhìn mâm cơm và nói Cục à Còn cơ như thế này, thằng Đạt nó biết nó buồn lắm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ chồng tôi. Bà cũng hốc hác chẳng kém gì tôi. Bà là mẹ của chồng tôi, là người mang nặng đẻ đau anh, nuôi nấng anh nên người. Có lẽ nỗi đau của bà còn hơn tôi gấp trăm gấp nghìn lần. Nhưng mà bà nói như vậy. Không lẽ bà cũng tin rằng chồng tôi đã chết rồi sao? Kìa mẹ! Mẹ cũng tin là anh Đạt không còn sao? Hai hàng lệ của bà chảy dài xuống gương mặt nhạt nhòa, mái tóc chẳng bao lâu đã xuất hiện những sợi tóc bạc trên đầu. Đêm qua mẹ nằm mơ, thấy thằng Đạt nó về, nó khóc với mẹ, nó bảo là nó lạnh lắm, còn à. Nước mắt của bà cùng với nước mắt của tôi cùng nhau rơi xuống. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, khóc đến vai của ai cũng thấm đẫm nước, đến lạc cả giọng, mắt sưng híp. Không lẽ, anh thật sự không còn, anh sẽ không bao giờ về với tôi sao? Nhượng đêm xuống, tôi lại ôm áo anh, đi ra ngoài ghế và ngồi. Lúc trước tôi và anh hay ngồi đây nói chuyện, cũng tại nơi này. Anh nói rằng anh đã làm sơi trái tim và nhờ tôi tìm giúp. Lời nói của anh còn vang vọng bên tai. Người mới ở đây, tại sao bây giờ lại xa cách? Gió cứ thổi lạnh lùng, hay bởi vì trái tim của tôi lạnh? Tôi lấy áo của anh mặc vào người, tưởng tượng rằng vòng tay của anh đang ôm lấy tôi. Em chưa ngủ à? Tại sao lại còn ngồi đây? Tôi nghe giọng nói của bằng, tôi mở mắt ra. Dạ vâng, em chưa buồn ngủ. Bằng nhìn thấy cái áo tôi đang mặc, chắc chắn anh cũng biết rằng tôi đang nhớ đến Đạt. Anh ấy thở dài nói với tôi. Anh có chuyện này muốn nói với em? Dạ, anh nói đi ạ. Bằng ngồi xuống ghế, chúng tôi mỗi người ngồi một đầu, có một khoảng cách nhất định. Bằng nhìn xung quanh, sau đó nhìn tôi, giọng nói vừa đủ để chúng tôi nghe được. Anh biết là em đau lòng. Nhưng có chuyện này, anh nghĩ rằng em cần phải biết. Chuyện gì thế ạ? Anh nghĩ rằng chuyện chu Đạt, bị lật tàu, chắc chắn có người dở trò. Anh... anh nói như vậy là sao? hôm anh và ba đến nhận kết quả, anh cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn. Không ổn ư? Không ổn chỗ nào? Anh nói cho em nghe đi. Theo như những người còn sống, họ nói rằng tàu bị lật. Do hàng hóa vượt quá số cân nặng cho phép Bão đến bất ngờ Thiết bị báo động bị hư hỏng Em nghĩ đi Có một chiếc tàu nào Chuyên chở hàng hóa Tại sao lại bị hư hỏng Thiết bị báo động chứ Em có thấy lạ không Bằng nói tôi mới suy nghĩ Đúng là có điều gì đó sai sai Từ bến tàu dịch giá đi ra Phú Quốc Thường mất 3 tiếng đồng hồ Nhưng mà tàu chở hàng Thì sẽ lâu hơn rất nhiều Tuy nhiên khoảng cách đó cũng không xa đến mức không thông báo được rồi phao cứu sinh đâu các dụng cụ dự bị đâu hết rồi. Vậy anh nghĩ xem là người nào đã làm? Anh không biết. Anh chỉ cảm thấy không ổn. Nhưng khi anh nói ra với công thì anh công lại gạt ngang nói rằng là anh suy nghĩ vớ va vớ vẩn chuyện công ty có hiểm khích với ai anh không nắm rõ nên anh mới nói với anh ấy để khoanh vùng xem thế nào. Anh công ưa. Anh nói rằng anh ấy gạt ngang sao? Ừ. Anh ấy không cho anh nói với cả ba và mẹ, sợ nhắc đến ba mẹ lại đau lòng. Nhưng không nói, anh cứ cảm thấy khó chịu. Em làm trong công ty, em thử điều tra xem có ai hiềm khích gì không. Lại còn không cho bằng nói với ba mẹ chồng tối sao? Không lẽ chuyện này anh công có liên quan? Có nhúng tay vào sao? Em nên giữ gìn sức khỏe Anh không biết là chú Đạt còn hay là mất Nhưng nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra Thì anh nghĩ chúng ta nên làm gì cho chú ấy Được yên lòng mà nhắm mắt Cúc à, em thông minh Anh tin rằng em sẽ tìm ra được nguyên nhân thật sự Dạ vâng, em cảm ơn anh Em đừng khách sáo như vậy chứ Anh thấy xa lạ lắm Tôi im lặng và không nói gì Trong lòng của tôi đang nghĩ về những gì bằng vừa nói Không được Ngày mai tôi nhất định Phải đi làm để xem như thế nào Nói là làm ngay Hôm sau tôi dậy sớm Đi ra ăn sáng cùng với mọi người Ai ai cũng nhìn tôi đầy bất ngờ Bởi vì từ hồi đạt xảy ra chuyện Tôi toàn trốn trong phòng Đây chính là lần đầu tiên tôi xuất hiện Sau đám tang của anh Tôi ăn mặc trình tề Trang điểm nhẹ nhàng khiến cho mọi người há hốc miệng, kinh ngạc. Mẹ chồng tôi sợ, nên đứng lên khỏi ghế, đến chỗ tôi và gặng hỏi. cục ơi, con có làm sao không con? Dạ thưa mẹ, con không sao đâu ạ. Thế tại sao hôm nay... Mẹ ơi, con suy nghĩ kỹ rồi. Con không thể nào trốn trong phòng được. Con sẽ phát điên, con sẽ đi làm. Chỉ có bận rộn mới có thể làm cho con không đau đớn mỗi ngày. Chị thư nghe xong gật đầu và nói với tôi. "Đúng rồi đấy, em đi làm đi, đi làm cho khuây khỏa chứ." Nhưng mà anh công thì lại có suy nghĩ khác. "Thím Cúc à, chú đạt vừa mất, thím đang còn đau lòng, đi làm có ổn không? Hay là đợi khi nào thím nguôi ngoài nỗi đau, đầu óc bình thường thì hãy đến công ty chứ, lỡ như có sai sót gì thì sao?" Tôi nhìn anh công Đúng như anh bằng nói, anh công không được bình thường. Anh ta là đang lo lắng cho công ty hay là có vấn đề gì khác đây? Dạ, anh hai cứ yên tâm. Em đi làm bình thường được mà. Ba chồng tôi cũng đồng tình chuyện tôi đi làm. Nên ăn sáng xong xuôi, tôi cùng với ông lên xe. Vào trong công ty tôi vẫn làm việc ở văn phòng của Đạt, xử lý các công việc trong phạm vi chức vụ của mình. Các công việc quan trọng hơn thì phải thông qua hai công, Hoặc là ba chồng tôi xem và ký kết. Anh trợ lý lúc này nói với tôi. Từ ngày cậu Đạt không có ở đây, mọi việc đều là do cậu công nắm quyền. Mọi chuyện trên dưới đều phải chờ cậu ta xét duyệt. Mà cũng đúng, lâm gia bây giờ còn có mỗi cậu ấy. Cậu ấy nắm quyền điều hành cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Chắc là anh ta thái độ lắm nhỉ? Dạ vâng. Vì cái ghế kia, mười mươi đã nằm trong tay cậu ta rồi. Lên mặt là điều dĩ nhiên. Tôi đến công ty làm việc là một phần. Một phần là để ý và quan sát anh Công. Tuy nhiên hai văn phòng lại cách xa nhau, lại dưới quyền hạn của anh Công, nên lại tôi không nắm được nhiều thông tin. Thêm chuyện chồng tôi mất, ai ai cũng quay mặt, chuyển hướng sang định bờ anh Công, chẳng còn mấy người bên cạnh tôi. Cả đêm tôi cứ trằn trọc suy nghĩ, Bây giờ muốn điều tra mà với sức lực của tôi đấu với anh công khác nào lấy trứng trọi đá Cuối cùng tôi quyết định sẽ thuê thám tử điều tra Tôi rút tiền từ tài khoản của Đạt liên hệ với một công ty thám tử nổi tiếng trên Sài Gòn nhờ họ điều tra tất tần tật về hai công Họ có nói hai mức giá nhanh và chậm Tôi chọn điều tra nhanh nhất Tất nhiên cái giá của nó không hề rẻ Chuyện điều tra này tôi không nói với ai cứ âm thầm lặng lẽ mà làm. Kể cả bằng, tôi cũng giấu. Nhiều chuyện xảy ra như vậy, khiến cho tôi không còn tin vào ai nữa. Từ hồi chị Thư sinh đến giờ, tôi mới sang thăm chị ấy bằng cái trạng thái tỉnh táo nhất. Trộm vía cô bắp sống bằng, nên ba chồng tôi cưng nó no lắm. Ông giữ đúng lời hứa chuyển tiền cho chị Thư mua con xe mà chị ấy thích. Còn hứa cho nó cổ phần trong công ty và một lô đất bên Phú Quốc đang rất được giá Chị Thư lúc này khuyên tôi Nếu em mà chán quá Thì đi du lịch cho đỡ buồn Chị bảo mẹ đi cùng với em Dạ không cần đâu chí Em có tâm trạng đâu Mà du với tràn lịch chứ Sống chết có số cả rồi Em cứ buồn bã như vậy Thì đạt nó có sống được đâu Người thì tiểu tụy xuống sắc trầm trọng Đây này Cầm mấy cái lọ mỹ phẩm này Về mà dưỡng cái da đi Chị mới mua mấy bộ đấy Chưa có dùng đâu Chị thư đưa cho tôi một bộ mỹ phẩm đắt tiền Tôi lắc đầu Em cũng có mà Chị để mà dùng Chẳng qua Em không có tâm trạng để chăm sóc bản thân mình Em... Em nhớ anh ấy lắm Tôi muốn mình mạnh mẽ Nhưng lại không được Tôi lại khóc rồi Cứ nhắc đến anh là tôi không kiềm lòng được Mà dòng lệ nóng hổi Cứ chạy khỏi đôi mắt của tôi Anh đi xa rồi, những ngày tháng còn lại tôi biết phải làm sao đây. Ba mẹ tôi dạo này thường xuyên xuống thăm tôi và chị thư cùng với cháu ngoại. Cả nhà chúng tôi cứ ngồi trong nhà mát, bên cạnh còn có ao cá nhỏ đang bơi tung tăng vô lo vô nghĩ. Đàn cá xem vậy mà cũng có cái hay, chúng chỉ cần bơi đi tìm thức ăn, không cần phải lo lắng đau lòng giống như con người. Cục ca Con phải cố gắng lên. Đạt nó đang trên trời. Nó dõi mắt nó nhìn con. Con phải sống cho thật tốt. Thì nó mới vui được chứ. Người chết ấy, cũng chết rồi. Khóc lóc thì nó cũng đâu có sống lại. Con nhìn lại con đi. Có giống cái xác không hồn không? Mẹ, thế mẹ muốn con phải làm sao đây? Chồng con vừa mất. Chẳng nhẽ, mẹ nói con suốt ngày trang điểm. Ăn mặc lỏng lộn sao? Ý mẹ không phải thế. Nhưng mà con ấy, Ít ra phải chăm chút bản thân mình chứ. Hai đứa là chị em sinh đôi. Mà nhìn xem, con già hơn con thư cả chục tuổi. Con phải học hỏi theo chị của con kia kìa. Bà tôi lúc này lên tiếng. Cái bà này, bà nói năng cái kiểu gì thế? Chồng con bé vừa mới mất, nó đau lòng, nó không muốn sống. Bây giờ bà lại còn so sánh vớ va vớt vẩn. Cúc này, con cứ mặc kệ mẹ con. Bà ấy nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Ây vậy mà mẹ tôi vẫn lên tiếng cãi ba tôi cho bằng được. Tôi nói có sai đâu, ba con ông ấy làm ơn, nhìn vào thực tế đi có được không? Bây giờ thằng Đạt mất rồi, chỗ đứng con cúc trong nhà này có bằng con thư không? Lại vừa sinh được thằng cháu nội cưng, hỏi nhà này ai có tiếng nói bằng con thư? Nó vừa mới mua cho tôi một cái ô tô xịn để tôi đi cà phê với bạn bè kia kìa. Đúng là không uổng công từ bé Tôi luôn yêu thương nó Bây giờ tôi không còn hơi sức nào Mà cãi nhau với mẹ Cũng đâu cần ai có tiếng nói hơn ai Huống hồ đó còn là chị gái của tôi Tôi chỉ cần nhắm mắt Ngủ một giấc Khi nhìn thấy anh trở về Anh sẽ ôm lấy tôi Anh sẽ nói với tôi tất cả mọi chuyện Rằng chỉ là một cơn ác mộng Anh đã về Anh sẽ về bên tôi Thế mà tôi ngủ bao nhiêu giấc Mơ bao nhiêu giấc mơ Nhưng khi tỉnh giấc, lại chỉ có nỗi cô đơn cứ bùa vây. Căn phòng rộng lớn chỉ có một mình tôi nằm, trống trải đến tuyệt vọng Bên công ty thám tử tôi thuê, điều tra anh Công báo về trước lúc chồng tôi gặp nạn, thì anh Công đúng là có đi lên rạch giá và có xuất hiện trước bến tàu gặp gỡ một người nào đó. Còn người đó là ai? Gặp gỡ làm gì? Họ đang điều tra thêm. Tạm thời chưa có kết quả. Tắt điện thoại. Tôi cầm áo của Đạt lên Tôi thủ thì Em không biết anh còn sống hay đã chết Nhưng nếu thật sự Anh đã sang thế giới bên kia Anh phù hộ cho em đi Để cho em tìm được kẻ xấu Đã hại chết anh nhá Trong công ty anh công chèn ép tôi Lắm hôm còn sai vặt tôi Nhưng mà tôi im lặng chịu đựng Anh ta lại càng cao ngạo Càng thả lòng đề phòng tôi Thì tôi lại càng có cơ hội Nắm được sơ hở của anh ta Hôm đó đang ăn cơm tối Anh công nói với ba mẹ chồng tôi Là đang qua lại với chị Phi Không xa sẽ cưới chị ấy Ba mẹ chồng tôi Không có ý kiến gì ngăn cấm Chỉ nói rằng nhà vừa trải qua hai cái tang Bây giờ không thuận tiện cưới hỏi Mà có cưới Thì cũng tổ chức cho bằng Với chị Thư giống như trước đây Bọn con không cần cưới đâu Phi cũng nói với con rồi Chỉ cần một mâm cơm ra mắt tổ tiên Và đăng ký kết hôn là được Nhưng nếu làm như vậy Thì lại thiệt thòi cho con bé Không sao đâu ạ Ba má đừng lo Đây là ý của Phi Cô ấy cũng không muốn rình rang Thôi được Thế thì tùy hai đứa Cảm ơn ba má Mọi chuyện coi như yên ổn Bằng có chị Thư và cô Bắp Anh công có chị Phi Rồi họ cũng có những thiên thần đáng yêu Tôi đem ảnh của tôi và Đạt chụp cùng nhau ra ngắm, kể cho anh nghe những câu chuyện trong nhà và trong công ty, kể cho anh nghe hôm nay tôi làm những gì và tôi nhớ anh ra sao, nhớ nhiều đến thế nào. Không biết anh có nghe tôi nói không, nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn muốn kể cho anh nghe, muốn ngắm nụ cười của anh mỗi đêm, ôm chặt bức ảnh đó vào lòng, đến khi ngủ quên, tôi vẫn không muốn buông sơi bức ảnh. Một tuần nữa lại trôi qua. Tôi đang làm việc trong công ty thì người bên công ty thám tử gọi đến cho tôi. Tôi chọn chỗ không người và nghe máy. Tôi nghe, có thông tin gì không ạ? Tôi vừa điều tra được một người mà tên công kia gặp trước hôm chồng cô tai nạn là một trong những thuyền viên của con tàu bị chìm hôm đó. Tên hắn là Thọ và hắn bỏ xứ đi rồi, không còn ở quê. Theo gia đình và những người xung quanh nói Là sau khi được cứu hộ Sức khỏe của hắn ổn định Hắn rời khỏi quê hương ngay Nói là đi Sài Gòn, Bình Dương gì đó Để kiếm việc làm Tên này là một thanh niên chưa có vợ con Bình thường ăn xài phung phí Và có tham gia cá độ bóng đá Hắn thường đánh bạc Tại các sòng bạc lớn Theo chúng tôi suy đoán là tên công này Đã mua chuộc tên thọ Để làm hỏng thiết bị trên tàu Có khi tàu bị lật Và dìm chồng cô chết Hắn không dễ dàng để đối phó đâu Bây giờ chúng tôi đang tập trung để tìm hắn Chỉ cần tìm được Thì có kết quả rõ ràng ngay Các anh cố gắng Tìm được hắn càng sớm càng tốt Bao nhiêu tiền Tôi cũng trả cho các anh Tí nữa tôi chuyển thêm cho Chúng tôi nhất định Dốc hết sức Nhưng mà cô cũng biết rồi đấy Sài Gòn Bình Dương bao nhiêu người Muốn tìm một người có ý lẩn trốn Không phải là chuyện dễ dàng Tôi hiểu chứ Tôi nhất định không để các anh thiệt thòi đâu. Tắt máy tôi chuyển thêm cho bên công ty thám tử một số tiền lớn. Họ cũng gửi mọi thông tin điều tra vừa rồi qua email cho tôi. Có cả hình ảnh của anh Công đang nói chuyện với cái tên thuyền viên kia. Hình ảnh được trích từ camera, nhưng lại không có giọng nói. Tôi không biết hai người họ trao đổi với nhau những gì. Không thể dựa vào đây mà quy chụp anh Công hãm hại chồng tôi được. Bây giờ chỉ cần đợi tìm được tên kia mọi chuyện sẽ rõ ràng ai hại chồng tôi sẽ bị phơi bày ra ánh sáng tôi tin rằng ông trời có mắt kẻ xấu không bao giờ được tọa nguyện tôi đứng một lúc cho bản thân bình tĩnh hơn thì sau đó mới đi vào làm việc vào đến văn phòng tôi nhìn thấy anh công đang ngồi chiếm chệ trên đó còn anh trợ lý thì nhăn nhó tôi đoán chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra anh hai Có chuyện gì thế ạ? Đang trong thời gian làm việc mà em dâu lại bỏ đi đâu vậy? Anh qua đây hơn 10 phút rồi, bây giờ mới nhìn thấy mặt em. Hôm trước nghe em dâu xin ba cho đi làm lại, chắc là để không có thời gian nhớ về người chồng xấu số. Bây giờ anh lại chưa chắc chắn là như vậy đâu. Nghe anh ta nhắc đến đạt mà tôi chỉ muốn lao đến tát cho anh ta vài cái. Nhưng không Nếu anh ta thật sự là kẻ chủ mưu, hại chết đạt, thì không những là vài cái tát, mà tôi sẽ thuê xã hội đen, dành anh ta một trận xứng đáng, sau đó mới báo cho công an. Vì quyền lực, vì tài sản, mà hết lần này đến lần khác, anh ta ra tay hại đạt. Con người như anh ta, rồi phải nhận quả báo thích đáng. Bây giờ tôi có bằng chứng, chưa thể nào mà quy tội anh ta, nên chỉ có thể im lặng, nhịn nhục, Nhìn anh ta sống qua ngày. Dạ thưa anh hai, em bị đau bụng hả? Ồ, nếu em không được khỏe, cứ về nhà nghỉ ngơi. Một vài nhân viên bình thường nghỉ cũng đâu có sao, chả có ảnh hưởng gì. Dạ không cần đâu ạ, em bình thường. Anh sang đây tìm em, có việc gì ạ? À? à đúng rồi, nói mới nhớ. Anh đang cần xem lại số liệu các quý của cả năm vừa rồi. Em đánh ra văn bản, rồi đem qua cho anh nhé. À, cụ thể, là số liệu gì ạ? Đầu ra đầu vào, từng tháng từng quý, và tổng kết cả năm. lưu ý em nhớ ghi rõ cụ thể từng hạng mục khác nhau, để tránh mất thời gian của anh. Anh còn xem lại để chiều nay báo cáo lên cho ba. Trợ lý của Đạt lúc này lên tiếng. Những số liệu này phải mất mấy ngày mới xong, từ giờ đến chiều không thể nào xong đâu ạ. Sao lại không xong Những số liệu đó có sẵn Bây giờ chỉ cần copy vào một văn bản Thế chả nhẽ em dâu lại làm không xong Nhưng mà Tôi lúc này lên tiếng ngay Dạ được ạ Chiều làm xong em mang sang cho anh Nhớ nhá Nhanh nhanh giúp anh đấy Tôi gật đầu Còn anh công đứng dậy đút tay vào túi quần Sau đó nhàn nhã bước ra khỏi văn phòng Anh trợ lý nói với tôi Cậu ta đang làm khó chúng ta. Bao nhiêu số liệu. Làm sao mà xong trong một buổi chiều chứ. Cứ mặc kệ đi. Cũng đâu phải lần đầu tiên. Anh ta làm khó chúng ta chứ. Anh cứ làm việc đi. Tôi tranh thủ. Tôi làm cho xong. Vậy tôi gọi con bé kia. Nó vào nó giúp cô nhá. Không cần đâu. Sao vậy? Thêm người cho nhanh chứ. Anh nghĩ rằng anh ta thật lòng. Muốn xem số liệu sao? Ý của cô... Anh ta chỉ muốn kiếm chuyện với tôi Yên tâm đi Tôi có cách rồi Anh cứ làm việc đi Chuyện này tôi lo được Giả như mà cậu Đạt còn sống thì tốt Có cô bên cạnh hỗ trợ cậu ấy nhất định cậu ấy sẽ thắng cái tên công kia Tiếc là cậu ấy Bạc mệnh mất sớm Lại nhắc đến Đạt Giống như có ai đó đang cầm một con dao Khoét vào vết thương còn đang dì máu của tôi Đau lắm Đau thấu tận tâm can Tôi không thể nào thờ được Tôi chỉ chết ngay lúc này Nhưng không Tôi không được phép yếu đuối Tôi phải mạnh mẽ và điều tra rõ mọi chuyện Dù anh còn sống Hay anh không còn sống Thì kẻ xấu phải bị trừng trị thích đáng Sắp tàn giờ làm Tôi đem những số liệu mà hai công cần Để cho anh ta xem Đúng như tôi nghĩ Anh ta lật qua lật lại Sau đó lắc đầu Thế này chưa rõ ràng Anh nói rồi, em phải ghi cụ thể Để anh còn báo cáo lên ba chứ Em làm thế này không ổn chút nào Nhìn cái cách em trình bày này Chán thế chứ lệ Em làm lại bản khác cho anh Anh Công ném sấp giấy tờ sang một bên Nhưng cố tình ném thật mạnh Làm cho số giấy tờ rơi tứ tung xuống sàn nhà Có những tờ bay bay trong khoảng không Sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất Tôi nén lại Tôi cúi người xuống Nhặt từng trang giấy xếp vào nhau Hai cổng đứng lên đi đến chỗ tôi Dùng đế giày và đạp lên Bản báo cáo đó Tôi ngước lên nhìn hắn Hắn nở một nụ cười đều giả Và đắc ý Sau đó ngồi xuống nâng cằm của tôi lên Thời thế bây giờ khác rồi em dâu à Em nên biết Ai mới là chủ nhân ở đây Thằng Đạt nó không còn sống Em cũng nên cút mẹ em đi Giá như bây giờ tôi tát cho anh ta vài cái tát cho bõ tức Nhưng mà tôi không làm như vậy Tôi phải tỏ ra yếu đuối Tỏ ra bản thân không còn ai để bấu víu Để anh ta không đề phòng tôi Lúc này tôi cục mắt xuống Vài giọt nước mắt chảy ra Anh công cười hà ra Rồi sau đó thả tay ra Bước về phía trước Tôi nhặt những tờ giấy đó xong Thì đem về văn phòng của mình Ngồi gõ lạch cạch Cho đến 11 giờ đêm Tôi mới đứng dậy đi về Hôm nay có công nhân tăng ca, nên tôi mới ở lâu như vậy được. Về nhà ba chồng tôi vẫn chưa ngủ, ông ngồi uống trà một mình trong phòng khách, nhưng mà có tận hai cái ly, một cái để đối diện với ông. Ông trầm ngâm đến mức tôi đứng đó mấy phút mà ông vẫn không nhận ra tôi. Tôi bước vào chào ông. Dạ, thưa ba, con mới đi làm về. Ba chưa ngủ à? Ông ngần người nhìn tôi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc Nhưng từ sâu trong đáy mắt Tôi có thể nhìn rõ sự đau đớn trong ông Có thể nhìn thấy đau thương và mất mát Ừ, bà không ngủ được Tại sao con về muộn thế? Con làm bản báo cáo cho anh hai Bây giờ mới xong à? Báo cáo gì? Mà gấp vậy Không để ngày mai hãng làm Dạ bản báo cáo tổng kết một năm vừa rồi Anh hai muốn xem số liệu nhập vào Số liệu xuất ra của từng tháng từng quý Sau đó bao gồm cả một năm Nên con tổng hợp nó hơi lâu Thì đột nhiên nó muốn xem mấy cái đấy làm gì Chưa đến ngày tổng kết cơ mà Dạ anh hai nói là muốn báo cáo lên ba Nên nói với con làm gấp Con tưởng đâu ba cần ạ Không, ba chưa cần Chắc là nhó nhầm báo cáo nào rồi Ngày mai ba nói với nó sau Con một thân một mình Đi về đêm hôm thế này nguy hiểm lắm Ví dụ như có chuyện gì thì con phải gọi cho thằng xanh nó đến đón con. Dạ vâng, con nhớ rồi. Chầm ngâm thêm một lúc ông gọi tên tôi. Mà Cúc này Dạ đợi thêm một thời gian nữa con cứ về Sài Gòn ở với anh chị thông gia. Con còn trẻ, tương lai còn dài không thể nào chôn vùi tuổi trẻ ở đây được bà sẽ bổ đắp cho con. Tôi nghe xong chỉ biết im lặng nhìn ra ngoài. Tôi hiểu ý tốt của ba chồng tôi. Nhưng tạm thời tôi chưa có suy nghĩ này. Với lại từ sâu trong trái tim tôi có một niềm tin mãnh liệt là anh đang còn sống. Dù là một hy vọng nhỏ nhoi nhưng tôi nhất định vẫn chờ. Bà biết con là một người con gái tốt. Trời xanh ấy. Không bạc đãi con đâu. Dạ thưa bà. Con cảm ơn bà đã nghĩ cho con. Nhưng mà Bà có tin con không? Con cảm nhận rằng anh Đạt còn sống Con cảm nhận anh ấy sẽ về với chúng ta Bà cũng mong như vậy Nhưng nếu Đạt nó còn sống Thì nó đã về với chúng ta rồi mà con Dẫu biết đau lòng Nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật Đạt nó không về nữa đâu Cả bà và tôi đều khóc Ông khóc vì mất con Tôi khóc vì mất chồng Khó nói ai đau lòng nhiều hơn Nhưng mà nỗi đau ly biệt, đau đến tận xương tận tủy. Nhất là khi đêm thanh vắng thế này, nỗi đau đó càng dày vò lồng ngực của tôi. Nó khiến cho trái tim của tôi co rút lại. Đến thở thôi, cũng khó nhọc vô cùng. Bên công ty thám tử vẫn cật lực điều tra anh Công và tìm cái tên thuyền viên gặp anh Công ở biến tàu. Nhưng biển người bao la tìm một người quả thực rất khó. Trong công ty anh Công vẫn liên tiếp chèn ép tôi đủ chuyện, hôm nay còn đề xuất tôi, sang giám sát chi nhánh mới bên Phú Quốc. Anh ta rõ ràng là muốn tôi không chịu được mà nghỉ việc, muốn tống tôi ra khỏi lâm gia Tôi không hiểu vì sao anh ta phải làm đến như vậy, bây giờ trong nhà lẫn công ty, anh ta là người có quyền hành nhất. Tôi dù sao cũng là đàn bà, chồng tôi không có ở đây, tại sao anh ta phải dồn tôi vào đường cùng như vậy chứ? Cho đến khi tôi bước vào nhà vệ sinh Thì nghe thư ký riêng của anh Công Nói chuyện với một người khác Này Từ lúc anh Đạt chết Tôi thấy giám đốc của cô Làm khó vợ của anh Đạt lắm đấy Bình thường thôi Thắng làm vua Thua làm giặc mà Cô không nghe câu nói này sao Tôi không hiểu Cô nói rõ hơn đi Đúng là ngốc ngách Nghĩa là lâm gia có ba người con trai Nhưng mà cái người ở giữa làm bác sĩ Thì không tính Bởi vì anh ta không có hứng thú với kinh doanh Chỉ còn hai người là Công và Đạt Bản nước kìa Chỉ có một vua Nhà chỉ có một chủ thôi Hai người này đấu đá nhau để giành cái ghế chủ tịch Cô không biết sao Thì tất nhiên là tôi biết Nhưng mà anh Đạt anh ấy chết rồi Anh Công sớm muộn gì cũng ngồi lên cái ghế này Sao mà làm khó dễ người ta Tôi thấy Tôi tội nghiệp dùm họ Trẻ vậy mà thành quá phụ rồi Bởi nói cô ngốc ngách không sai chút nào Anh công nói nhân từ với kẻ địch Chính là tàn nhẫn với bản thân mình Huống hồ con bé đấy Nó không được thông minh cho lắm Mà nó còn là em gái của một người Làm bác sĩ Lỡ như sau này bọn họ liên kết Chống đối anh công thì sao Tống nó đi cho đỡ rách việc À Bởi tôi nghe nói Là anh ta điều quay ra phú quốc Trong coi chi nhánh mới Tôi thấy cô ấy hình như không muốn đi Đi hay không hả Đâu đến lượt cô ta quyết định Bây giờ giám đốc của tôi Là dưới một người trên vạn người Ừ, ở nhỉ Thôi, vào làm đi Tôi nép vào một góc để hai người họ không nhìn thấy tôi Thì ra là anh công nghĩ vậy Nên mới chèn ép Và hòng tống khứ tôi đi Nhưng anh ta càng muốn tôi đi Tôi nhất định phải ở lại Chiều hôm đó trong một cuộc họp, hai công lên tiếng điều tôi đi sang Phú Quốc cùng với một người nữa để quản lý chi nhánh. Với lý do đây là chi nhánh mà Đạt đang làm dở. Tôi là vợ anh nên tôi phải thay anh làm cho xong. Và thêm tôi có một lợi thế thông thạo ngoại ngữ cho nên anh ta nói không ai thích hợp hơn tôi. Những người trong cuộc họp cũng tán thành anh công. Một phần xu nịnh, một phần họ cũng ngại di chuyển. Bên đó là chi nhánh mới. Cái gì cũng bắt đầu Nên công việc vất vả hơn hiện tại rất nhiều Mà lương bổng cũng không cao hơn Bởi vậy ai cũng gật đầu Đồng ý cử tôi đi Nhưng tôi không đồng ý Tôi nói rằng chồng tôi mới mất Tôi phải ở lại để lo nhang khói cho anh Với lại tôi làm sao có đủ kinh nghiệm Để theo dõi cả một chi nhánh mới Mọi người đánh giá quá cao về tôi rồi Thật sự tôi không thể nào theo được đâu Với lại anh Đạt mới mất Tôi không thể nào đảm đương Những chuyện lớn như vậy Lỡ như có sai sót gì Sẽ gây tổn thất cho công ty Anh Công lên tiếng Anh làm việc với em bấy lâu nay Anh thấy em đủ khả năng Nên mới đề xuất em đi chứ Em đừng lo Có cả chú Kiên đi cùng Chú ấy có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự Và sắp xếp công việc Chú ấy sẽ hỗ trợ cho em hết mình Thì thoảng anh cũng ra Tự tin lên nào Dạ thưa anh Năng lực của em đến đâu em biết. Để mở một chi nhánh đã tốn rất nhiều tiền của công ty. Cái quan trọng trước mắt là cần một người có năng lực để chèo lái chi nhánh. Thu lại lợi nhuận càng sớm càng tốt chứ ạ. Em trước giờ chỉ là trợ lý phụ của anh Đạt. Chức vụ cũng trả cao, kinh nghiệm lại càng không nhiều. Bây giờ để một người có chức vụ thấp, không có kinh nghiệm, ra quản lý cả một chi nhánh thì em thấy anh đang ném tiền ra cửa sổ rồi. Tôi phân tích xong, thì ba chồng tôi lúc này cũng gật đầu Đúng là cái cục nó chưa có kinh nghiệm nhiều. Chắc là cần ở lại, học hỏi thêm. Chúng ta lựa chọn, người thích hợp hơn đi. Anh Công nghe xong không vui ra mặt, nhưng ý ba chồng tôi đã quyết định. Anh ta đâu dám cãi. Nghe phong phanh là ít nữa chờ ngày đẹp, anh ta và chị Phi sẽ đi đăng ký kết hôn. Sau đó dọn về đây sống, nhà lại thêm người. Không biết là bạn... Hay là thù đây? Mỗi ngày đi làm về, tôi đều sang chơi với cô bắp cho đỡ buồn. Thằng bé càng ngày càng giống bằng như tạc, nhất là đôi mắt buồn buồn, được cái thằng bé bụ bẫm trắng bóc. Chị Thư ít sữa, thằng bé phải bú thêm sữa ngoài, nhưng mà trộm vía tay chân của nó đầy ngấn, giống như đòn bánh tét vậy, nhìn yêu lắm. Hôm nay chủ nhật tôi không đi làm, nên lại sang tìm cô bắp trò chuyện. Vừa vào phòng thấy chị Thư ăn mặc rất đẹp Tôi hỏi ngay Ơ chị định đi đâu à Chị đang định qua gọi em Ở nhà coi trường cô bắp cho chị nhé Chị đi công chuyện Vài tiếng chị về Mà chút nó mà thức ấy Em cho nó bú hộ chị Chơi với nó một lúc Rồi sau đó lại cho nó ngủ tiếp giúp chị Trẻ con nó ngủ nhiều Nó mới nhanh lớn được Nhưng mà chị đi đâu Đi việc riêng của chị thôi thôi chị đi đây chị thư cầm chiếc túi hàng hiệu bước khỏi phòng chị ấy đi rồi nhưng mùi nước hoa đắt tiền vẫn còn thoang thoảng trong phòng tôi đi đến nhìn cô bắp đang nằm ngủ ngon lành tôi lại lên giường xếp mền gối lại cho chị thư dọn dẹp lại bàn trang điểm lộn xộn xong xuôi thì cô bắp lúc này cũng ngọ nhẹ trên môi tôi đi rửa tay sạch sẽ bế thằng bé lên pha sữa cho nó uống Hai dì cháu nằm trên giường chơi với nhau. Mấy tiếng đồng hồ sau, chị Thư mới về. Khuôn mặt ỉu siêu, ném cái túi hiệu lên giường. Tôi nhìn cũng đoán được là có chuyện xảy ra. Sao thế chị? Em có tiền không? Ờ, tiền á? Chị cần bao nhiêu? Em có bao nhiêu? Em không có nhiều. Nhưng vài chục thì em có. Vài chục thì làm cái gì? Chị cần là cần tiền tỷ cơ. Tôi nghe như vậy, liền đặt cô bắp lên nôi, đi ra đóng cửa lại, hỏi chị Thư cần nhiều tiền như vậy để làm gì. Chị ấy bảo có việc cần dùng đến. Nhưng mà là việc gì? Chị phải dùng đến tiền tỷ chứ. Em thấy chị lạ lắm, lúc thì tiền tiêu không hết, lúc thì lại cần tiền. Chị nói thật cho em nghe đi, chị đang làm chuyện gì? Đã bảo là không có việc gì rồi, hỏi mãi. Nếu như không có tiền thì thôi, để cho chị nghĩ cách khác. Chị làm gì em không biết Nhưng em nói trước Chị đừng có dại dột như đợt trước Tiền bạc khó kiếm Làm gì cũng nên cẩn thận chứ Nhất là giao dịch qua mạng Bây giờ bọn hacker Nó hack cập facebook Nó giả danh để nhờ chúng ta chuyển tiền Biết bao nhiêu người bị lừa rồi Chị có biết không Biết rồi Nói nhiều Mà cô bắp nó ngủ lâu chưa Vừa ngủ chị ạ Chị đi tắm đi Em trông cháu cho chị tắm Rồi em còn về phòng làm việc Chị Thư chán nàn mở tủ quần áo Lấy bộ đồ bước vào nhà vệ sinh Chị đi ra thì tôi giao cô bắp lại cho chị Sau đó bước về phòng của mình Lúc đó bằng cũng vừa đi đâu về Gặp tôi Tôi liền nói Em ở đâu nãy giờ Mà anh gọi không nghe máy Em sang chơi với chị Thư Em ra đây Anh có chuyện này cần nói với em Liên quan đến chú Đạt đấy Hai chúng tôi đi thẳng ra nhà mát Nhìn tới nhìn lui không có ai, bằng mới lấy cái điện thoại trong túi, vừa thao tác vừa nói với tôi. Đây, em xem, cái đoạn camera này đi. Bằng mở lên cho tôi xem, đoạn clip được trích từ camera của một sòng bạc, bằng chỉ cái tên mặc áo đen. Đây là một trong những thuyền viên bị lật tàu hôm đó, hắn là một tay cờ bạc chính hiệu. Đoạn clip này trước hôm chú Đạt bị lật tàu, em nhìn đi. Hắn chỉ là một thuyền viên bình thường Nhưng mà trước mặt Là mấy cọc tiền khủng Trời không suy nghĩ đắn đo gì Em thấy cô lạ không Vậy ý của anh là Hắn chắc chắn Không thể nào có nhiều tiền như vậy Vì theo như anh hỏi các thuyền viên còn lại Hoàn cảnh gia đình nhà hắn rất khó khăn ba mẹ làm lũng vất vả Và thường xuyên phải trả nợ cho hắn Trước đó mấy hôm Hắn còn không có tiền ăn sáng Phải vay mượn một thuyền viên khác mấy trăm, sau đó chờ lãnh lương để trả. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất thôi. Hắn bị môi chuộc, hại chú Đạt. Và người đó chính là anh Công. Làm sao mà trùng hợp đến mức hôm trước còn không có tiền ăn sáng, gặp anh Công xong là có nhiều tiền đến như vậy chứ? Tôi hiểu ý của bằng. Nhưng mà dù như thế cũng không thể nào kết tội hai công được. Trừ khi tên thọ kia chính miệng thừa nhận đã nhận tiền của hai công để sát hại đạt. Chứ hình ảnh này chỉ bằng thừa thôi. Và cũng không thể loại trừ khả năng tên thọ này vay mượn của ai đó không chừng. Chuyện chưa có gì rõ ràng, tôi không thể nào bất xây động dừng được. Đúng lúc đó con tí, chạy ra gọi tôi. Mợ ở đây mà con đi tìm mợ nãy giờ. Có ai gọi cho mợ? Người ta, người ta nói tên là Hải à? Hải ư, là người bên công ty thám tử. Tôi cầm thì thấy cuộc gọi đang còn Tôi đặt lên tai và nghe ngay Alo tôi nghe Tôi có tin vui cho cô Tôi đã tìm được tên thỏ Ở khu công nghiệp sóng thần Bình Dương Tôi đang hỏi nó Thì nó thừa nhận mọi chuyện là do tên công chủ Miu Hiện tại tôi đang đem hắn về Tầm vài tiếng nữa thôi Là chúng tôi tới Có thật không? Bắt được hắn thật không? Thật chứ Cô muốn gặp hắn ở đâu? Tôi mang hắn tới Tại nhà Tại nhà của tôi đi Tôi sẽ đợi anh Ok cô Hải tắt máy Còn tôi thì mừng đến run cả tay Còn Tí ngạc nhiên vô cùng Mợ có chuyện gì Mà con thấy mợ vui thế ạ Tí này, ông bà đâu Dạ, ông bà trong phòng Hôm nay bà bị bệnh Chị Thi đang nấu cháo cho bà ăn Thế còn cậu công Cậu công đi lên mợ phi từ sớm Chắc là khuya mới về ạ Bằng nhìn thái độ của tôi, anh cũng đoán rằng tôi có chuyện gì đó, nên bảo với con tí đi vào trong. Xong xuôi, anh hỏi tôi. Có chuyện gì mà em lại hỏi thế? Có phải em phát hiện ra điều gì không? Tôi ngẩng đầu lên nhìn bằng. Trong chuyện này, bằng giúp đỡ tôi không ít, cũng nhờ anh phát hiện ra sự bất thường, nên tôi mới điều tra được sự việc sâu hơn. Bây giờ dựa vào lời khai của tên thọ, và đoạn clip này của bằng đủ cơ sở để tố cáo hai công tôi nói thật với bằng tìm được tìm được tên trong đoạn clip rồi hắn nói chính anh công đã thuê hắn, hại anh Đạt tốt quá, thế bây giờ hắn đang ở đâu? đang ở Bình Dương anh ạ. người ta đang đưa hắn về lần này có nhân chứng vật chứng đầy đủ để xem anh ta còn chối đường nào Cục này anh sẽ hỗ trợ em lấy lại công bằng cho chú Đạt hai chúng tôi bước vào nhà, trình bày sự việc cho ba chồng tôi nghe. Lúc đầu ông có vẻ không tin, ông không tin rằng anh công lại làm ra cái chuyện kinh thiên động địa như vậy, không tin anh công có thể tàn nhẫn giết chết em trai của mình. Nhưng khi ông nhìn thấy đoạn clip, tên Thọ đang sát phạt trên sông bài, nhìn hai công nói chuyện với hắn hoài bến tàu và nghe những gì tên Thọ khai, ông ôm tim tưởng chừng như sắp ngã, may mà ông chỉ bị sốc chứ không ngất đi ông gọi cho anh công về. Thời may anh ta cũng đang trên đường về nên chúng tôi chỉ đợi một chút thì anh công đã có mặt. Lúc vào đến phòng khách, nhìn thấy tên thỏ, đôi chân của anh công liền dừng lại, mặt tái đi rõ rệt. À, dạ dạ thưa ba. Có có chuyện gì ba gọi con về?" Khuôn mặt của ba chồng tôi lúc này ngập tràn ý thất vọng. "Mày có quen thằng này không?" Không, con không quen Cậu ta là ai thế ạ? bà chồng tôi cười Nụ cười đau lòng và chua xót. Mày còn làm bao nhiêu chuyện xấu Mà tao chưa biết hả công? Mày nói đi, mày nói ngay Ông cầm ly trà ném mạnh Về phía hai công Khiến chán anh ta chảy máu ngay tức khắc Hai công không đánh mà khai Vội vàng chạy đến chỗ ba chồng tôi và phân bua Dạ thưa ba Ba đừng nghe nó nói bậy Con không quen không biết gì cái thằng này hết con là người làm ăn đàng hoàng, sao lại giao du với cái loại cờ bạc này chứ? Bà, bà nó nói bậy, bà đuổi nó đi." Bằng bật cười hỏi, "Anh nói rằng anh không quen không biết hắn, thế tại sao anh biết hắn ta là dân cờ bạc? Anh hai, anh nói chuyện vô lý thật, biết rõ hắn ta cờ bạc thế mà lại chối không quen, hay là quen đến mức bỏ tiền ra để hại chết chú Đạt?" "Không có." Bằng Mày đừng có ở đấy, nói năng nhăng cuội. Sự thật thế nào thì bây giờ cứ để cho hắn nói lại một lần nữa, thì rõ ràng thôi. Bằng quay qua nói với tên thỏ. Mày nói đi, mày có quen biết gì với người này không? Anh Công một mực phủ nhận là không quen biết tên thỏ, nhưng mà hắn ta lại khai nhận mọi chuyện là do những thám tử ham dọa trong một trận, nếu mà không nói đúng sự thật thì sẽ bị điều tra. Sau đó hắn sẽ nhận án tử hình Hắn sợ quá nên khai ngay Chính anh ta đã thuê tôi Bảo tôi Cho số máy móc nhiều hơn trọng lượng cho phép Sau đó làm nhiễu sóng điện thoại Và thiết bị báo động Lúc tàu bị lật Thì tôi phải nhấn người kia đến chết Sau đó mới được buông tay Tôi còn ghi âm đây Tại tôi Tôi sợ rằng tôi làm xong Anh ta không đưa cho tôi tiền Để tôi mở lên cho các người cùng nghe Anh công mất bình tĩnh lao đến Đấm tên thọ, Nhưng đã bị bằng kéo ra Anh làm cái gì thế hả? Bỏ ra Bằng, mày bỏ tao ra Tao đấm cho mày bây giờ Nhưng mà cơ bản sức của anh công Không mạnh bằng bằng và thằng xanh Anh ta bị hai người họ lôi ra Bà chồng tôi đứng lên khỏi ghế Ông trực tiếp tát anh công một cái Từ lúc làm dâu đến bây giờ Đây là lần đầu tiên Tôi nhìn thấy anh đánh hai công Đồng từ của ông đò ngầu Sự giận dữ Rõ mồn một Tại sao Tại sao tao có thằng con bất hiếu như mày Ba Ba phải nghe con nói Con không quen biết thằng này Là tụi nó hùa nhau hãm hại con Hình ảnh này cũng là do bọn nó cất ghép Không phải là con Ba, ba phải tin con Đến nước này rồi mà anh còn xảo biện Anh không hại người ta thì thôi Chứ ai hại anh Ba chúng ta tuy không cùng mẹ Nhưng máu chúng ta đang chảy là máu của Lâm gia. Anh làm bao nhiêu chuyện xấu xa như vậy Anh không thấy hổ thẹn với ba sao Không thấy hổ thẹn với tổ tiên nhà họ Lâm sao Anh cầu cứng mồm cứng miệng trước bằng Đến cả ba chồng tôi cũng lắc đầu bất lực Thằng Đạt nó nằm xuống Tao đã từng nghĩ rằng Tao giao tài sản cho mày Nhưng mày làm tao quá thất vọng Mày vì tiền tài địa vị mà mày nhẫn tâm xuống tay với cả em ruột của mày. Thử hỏi một con người không có đạo đức như mày. Làm sao mà tao dám đưa cơ đồ này cho mày chứ? Hả? Công? Ông nói xong ngồi phịch xuống ghế. Thân thể dường như muốn rã rời sau bao nhiêu cố sốc. Con trai lớn giết con trai nhỏ. Ông gần như muốn khủy xuống. Anh Hải bên công ty thám tử. Lấy điện thoại của tên thọ ra. Mở đoạn ghi âm lên cho mọi người cùng nghe. Giọng nói của thọ vang lên trước Anh tìm tôi làm gì Tôi có quen biết gì anh đâu Tiếp theo là giọng nói của hai công Mày có muốn có tiền để chơi bài không Hỏi thưa Tiền ai chẳng muốn Có điên mới không cần tiền Tao sẽ cho mày tiền Và mày phải làm giúp ta một chuyện Chuyện gì Giết người Bị điên à Giết người là đi tù Tao biết Nhưng mà tao có cách giúp mày Không những không cần phải đi tù Mà mày còn được rất nhiều tiền Quan trọng là mày có làm hay không Cách gì? Nói thử đi Chậm tầm 5 đến 10 giây sau Mây nghe giọng của anh Công nói tiếp Ngày mai công ty thủy sản X Có một hợp đồng bên tàu của mày Chắc chắn là vận chuyển máy móc ra Phú Quốc Mày chỉ cần cho số máy móc nhiều hơn trọng lượng Sau đó mày làm hỏng các thiết bị Phát tín hiệu SOS Phao cứu sinh thì mày giấu hết đi Và Và gì Lúc tàu có vấn đề Thì mày ôm cái thằng này Và dìm nó chết Chỉ cần nó chết Mày sẽ có ngay một tỷ cạch Cái gì Một, một tỷ á Đúng thế Một tỷ Khoan Cho tôi bình tĩnh Bây giờ anh nói lại cho tôi nghe Anh nói đi Bao nhiêu tiền? Hai tỷ Chỉ cần cái thằng trong ảnh này chết Mày có ngay một tỷ Im lặng Dường như lúc đó tên thọ đang suy nghĩ Còn hai công thì tiếp tục dụ dỗ. Mày nghĩ đi Mày làm cả đời cũng không có được một tỷ Huống hồ bây giờ mày đang cần tiền trả nợ Tao sẽ ứng trước cho mày một phần Xong chuyện Thì tao đưa hết số tiền còn lại Lúc đó mày mặc sức mà ăn chơi Mặc sức mà chơi bài. Nhưng nếu như bị phát hiện thì sao? Hmm, mày cứ yên tâm. Mày chỉ cần làm như lời tao nói. Mọi chuyện tao đều sắp xếp được. Nhưng mà hơi sợ đấy ông Anh ạ. Nếu mà mày sợ thì thôi. Tao đi tìm người khác. Có tiền mà còn chê. Ê, từ từ. Để tôi suy nghĩ. Giết người chứ không phải là giết gà giết vịt đâu. Mà cái người này Có thù gì với ông anh? Tại sao ông anh lại muốn giết người ta? Nhìn hai người cũng giống nhau Mày chỉ cần làm thôi Còn những việc khác mày đừng có quan tâm Thế nào? Có làm không? Một tỷ đấy Mà ông anh có đảm bảo Là sẽ không bị phát hiện không? Đảm bảo tôi mới làm Tao đảm bảo với mày Mày cứ làm theo ý Như tao nói là được Vậy thì được tôi làm Nhưng ông anh phải đưa cho tôi 50% số tiền trước. Lỡ như tôi làm xong, ông anh không đưa tiền. Tôi biết tìm ông anh ở đâu. Được, mày muốn tiền mặt hay chuyển khoản? Tiền mặt. Ok, đi theo tao. Còn một đoạn nữa do tiền thọ ghi âm. Đến khi giao dịch xong với hai công mới tắt ghi âm. Tôi phẫn nộ cực độ khi nghe giọng anh công căn dặn tên thọ nhiều lần là Đạt không biết bơi. Nhân lúc hỗn loạn, bảo tên thọ về dìm chết anh Đạt. Sau đó mới được buông tay Tôi không kiềm chế được bàn tay của mình Tôi trực tiếp lao đến Mà tát túi bụi vào mặt của hai công Tôi cũng không đếm được là tôi đã tát hắn bao nhiêu cái Và hắn ta cũng phản kháng đánh lại tôi Nhưng lúc này cơn giận dữ đã lấn áp tất cả Tôi dùng hết sức của mình Đánh đá cào cấu anh công Cho bằng được Dù tôi bị đánh lại rất nhiều Khi đó bằng cũng nhanh chóng xông vào Giữ anh công lại để cho tôi đánh 23 năm trên cuộc đời tôi chưa tưởng giận ai đến mức như thế và đánh một người nhiều đến như vậy tôi vừa đánh hắn ta tôi vừa gào thét tôi bắt hắn phải trả lại chồng cho tôi nhưng rồi cho dù tôi có đánh hắn đến đỏ cả tay đánh đến nỗi mũi của hắn chảy ra mùi máu tanh ngòm cũng không thể nào nguôi ngoai được nỗi đau mất chồng trong lòng tôi chồng tôi không trở về bên tôi Anh đã bị tên thọ kia dìm cho đến chết dưới nước. Đã bị cái người mang cùng dòng máu, cùng họ với anh ta, tước đoạt mạng sống khi còn quá trẻ. Có ai đó làm ơn hãy nói với tôi rằng, đây không phải là sự thật, đây chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Có ai đó làm ơn hãy lôi tôi ra khỏi cơn ác mộng này. Làm ơn, làm ơn đi mà. Bao nhiêu nước mắt của tôi đã chảy xuống. Nó đủ để hóa thành một dòng sông lạnh Nhưng rồi có khóc bao nhiêu Cũng không thoát được cái sự thật nghiệt ngã ấy Khi tiền thọ một lần nữa xác nhận Hắn ta tận mắt Nhìn thấy Đạt đã chết Sau đó mới buông tay ngó lên mặt biển Và chờ đợi đội cứu hộ đến cứu Chút hy vọng mong manh cuối cùng Tôi hỏi hắn Vậy thì xác của chồng tôi đâu Có thể là sóng đánh trôi đến nơi nào đó. Hoặc là bị cá rỉa. Nói chung... Anh ta chết rồi. Tôi giống như một kẻ đang bám vào sườn núi. Đột nhiên bị rơi cây vèo xuống vực đen thăm thầm. Tôi chưa từng đến Nam Cực. Chưa từng cảm nhận được nơi lạnh giá nhất trên thế giới. Nó sẽ lạnh như thế nào. Nhưng hiện tại... Hiện tại bây giờ lòng tôi rất lạnh. Nó lạnh đến mức đóng băng mọi thứ... Đóng bằng mọi cảm xúc và tứ chi của tôi Tôi đỡ đẫn ngồi phịch dưới sàn nhà Hy vọng cuối cùng của tôi đã tan như bọt nước Không lẽ tôi vĩnh viễn mất anh thật sao Có ai đó ôm lấy tôi Có ai đó gọi tên tôi Nhưng mà tôi không cảm nhận được gì nữa Tài của tôi ủ đi Mắt tôi cũng nhòe dần Trong đầu óc mơ hồ Tôi lại nhìn thấy mình đang ở một nơi xa xăm nào đó một nơi tối tăm giống như một cây hố sâu cách xa thế giới bên ngoài rồi bỗng dưng một tia sáng lóe lên tia sáng ấy chính là nụ cười của đạt anh từ đâu xuất hiện nụ cười rạng rỡ như tia nắng mặt trời chiếu rọi anh đưa bàn tay về phía của tôi anh nói với tôi đừng sợ có anh ở đây tôi hạnh phúc cầm lấy tay anh cảm nhận mùi hương thân thuộc của anh Khép mặt hạnh phúc Ôm lấy vòng ngực rắn chắc của anh Nhưng điều đẹp đẽ ấy Chỉ là một giấc mơ thoáng qua Tôi mở mắt ra thì bản thân của tôi Đang nằm trên giường Cái giường của tôi và anh Bên cạnh chẳng có đạt Chẳng có chút hơi ấm nào của anh còn để lại Chẳng có mùi đàn hương thoang thoảng Quanh đầu mũi Chỉ có tôi và sự cô đơn đang bao phủ Lấy thân thể của tôi Một thân thể chẳng chịt rất nhiều vết thương Tôi đưa bàn tay mình ra. Mong anh xuất hiện và nói với tôi như trong giấc mơ mà tôi vừa thấy. Nói rằng có anh ở đây. Nhưng mà chẳng có bàn tay ấm áp nào nắm lấy tay của tôi cả. Chẳng có nụ cười nào xuất hiện ở đây cả. Tôi thù tài lại bật khóc tức tử trong sự giá lạnh của trái tim. Anh đi. Anh mang theo trái tim của tôi mất rồi. Còn tí lúc này mở cửa bước vào phòng. Nó chạy đến ôm lấy lưng của tôi. Mợ ơi, mợ làm sao thế này? Mợ đau ở đâu ạ? Tôi vội vàng ôm nó, như tìm một điểm tựa để bấu víu vào lúc này. Tôi khóc, tôi khóc một trận thật lớn trên vai của nó, hướt cả cái áo của nó đang mặc, nhưng cũng không làm cho anh quay về, không làm cho lòng tôi bớt đau. Nỗi nhớ về anh vẫn quay quắt như vậy, càng đau xót hơn khi nhắm mắt lại. Hình ảnh của anh bị tên kia dìm xuống Đại dương xanh Chắc chắn anh đã rất khó chịu Anh đã cố gắng lắm nhưng mà người ta tàn ác như vậy Người ta vì tiền tài địa vị Mà tàn nhẫn chia cách chúng ta Mợ ơi mợ cứ bình tĩnh Mợ đừng khóc Nhà mình bây giờ rối như tơ Bà thì nhập viện rồi Cậu công đang bị công an lấy lời khai ngoài phòng khách Mợ ra coi đi mợ Bà Bà bị làm sao mà nhập viện Bà đứng bà nghe hết câu chuyện Nghe đến đoạn người ta dìm cậu Đạt đến chết Bà lăn ra ngất xỉu Ông đưa bà vào viện rồi Con mới gọi Hình như bà đang trong phòng cấp cứu Chưa tỉnh à Mợ ơi Mợ ra coi công an lấy lời khai Của thằng Công đi Cậu bà cũng đang ngoài đấy Gạt nước mắt sang một bên Tôi lê lết thần sát rũ rượi đi ra ngoài xem công an họ lấy lời khai lập biên bản hai con người độc ác kia sau khi có đủ nhân chứng vật chứng công an họ cũng áp giải những kẻ sát nhân lên xe tôi không biết ba chồng tôi vì có tình cảm cha con mà thuê luật sư để giảm án cho hai công hay không nhưng lần này bằng mọi giá tôi phải để hắn ta đối diện với bản án cao nhất tôi lấy điện thoại gọi cho con bạn đang học chuyên ngành luật nhà nó ba đời đều làm luật sư gốc dễ Cũng không nhỏ Tôi kể cho nó nghe sơ câu chuyện Và hỏi nó với những tội trạng như vậy Thì anh Công Sẽ lãnh mức án gì Nó nghe xong trả lời tôi rằng Có thể bị tử hình Vì tội thuê người giết người Còn nặng hơn là người thực hành Tôi vội vàng nhờ nó Tìm cho tôi một luật sư thật giỏi Để tôi theo vụ kiện này Còn bạn tôi cũng không ngần ngại Nhờ anh trai của nó giúp tôi Anh của nó chính là một trong những luật sư có tiếng nhất hiện nay Nó cho tôi số điện thoại để tôi liên lạc và trao đổi Không quên dặn dò nếu có điều gì phải gọi cho nó Nhất định nó sẽ giúp tôi hết mình Tao biết rồi Cảm ơn mày Mày đừng nói khách sáo như thế Mày đừng lo Mày cứ nói với tao có cái gì Anh tao hỗ trợ mày hết mình ừ. Tao cảm ơn Tao tắt máy đây Cúc này Mày phải cố gắng lên Ừ Tôi tắt điện thoại Tôi cũng nói qua với bằng Về những gì mà người bạn tôi vừa trả lời Không hình phạt trung bình là 15 năm Đến 20 năm cho tội cố ý giết người có tổ chức Còn cao nhất là trung thân hoặc tử hình Nói chung nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố Nhưng bằng mọi giá Tôi phải cho anh ta lãnh bản án cao nhất của pháp luật Bằng vỗ vào vai của tôi Em cứ yên tâm Còn có anh luôn bên cạnh giúp đỡ em, mạnh mẽ lên. Em cảm ơn. Lần này nhờ có anh phát hiện nên mọi chuyện mới được sáng tỏ. Nếu không thì anh đạt. Nhắc đến đạt tôi lại không kiềm được lệ. Lúc này những giọt lệ nóng hổi lại trào ra, mặc cho nước mắt của tôi chảy ra như vậy, tôi không thể nào cầm lại được, tôi cứ khóc, khóc thật to, khóc cho thỏa nỗi lòng này. Vì người hại anh cuối cùng cũng bị xa lưới Lúc đó bất thình lình bằng kéo tôi vào lòng Anh ghi chặt lây gáy của tôi bằng đôi tay một bác sĩ Tôi cảm nhận dường như bằng còn hôn lên tóc của tôi Em đừng khóc, anh đau lòng lắm Đừng khóc mà Tôi bị bất ngờ vô cùng Cả người tôi đưa ra chưa kịp phản ứng gì Thì tiếp tục bằng lại nói với tôi Mỗi một giọt nước mắt của em rơi xuống Giống như có ai đó đâm vào tim của anh Thật sự anh không chịu được cảnh tượng này Anh xin em Xin em đừng khóc Em còn có anh Có anh đây mà Cúc Anh đừng nói như thế Em xin anh đừng nói như vậy Chúng ta Tôi cố gắng lấy sức của mình Đầy bằng xa xa Cúc em bình tĩnh Anh không có ý gì Không Anh đừng đến gần em Không được đâu Tôi bỏ chạy về phòng mình Khóa chốt luôn Sau đó trong lòng của tôi cực kỳ hỗn loạn Bình thường không sao Nhưng mỗi khi bằng chạm vào tôi Là những hình ảnh về núi rừng hồng vĩ về những đóa hoa ban trắng cứ rõ mồn một, một trong đầu tôi Giống như một cỗ máy Được lập trình sẵn Tôi sợ lắm Tôi rất sợ Đến khi bình tĩnh hơn Tôi với con tí đem cháo vào trong bệnh viện Cho mẹ chồng tôi Lúc này bà cũng tỉnh rồi Nhưng bà không nói năng gì Bà cứ nằm yên một chỗ như vậy Và nhìn lên trần nhà Bà đau lòng Tôi hiểu chứ Có ai trong căn nhà này mà không đau lòng đâu Bà chồng tôi đã đi đến bước đường cùng Ông bây giờ không biết phải làm thế nào Ông đành đến công an Để làm việc Với chuyện của công Tôi nói rồi Dù là thế nào Tôi nhất định phải cho anh công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 Những cái tình tiết rất là đầy, gây cấn, đáng sợ Trong cái câu chuyện này Tâm An đọc xong mà cảm thấy rùng rợn quý vị Tại sao một người Anh Cùng cha khác mẹ Cùng dòng máu Vậy mà lại hãm hại Giết bỏ đứa con đứa em của mình Thật sự là rất là đáng sợ những con người như thế này Họ có thể vì tiền bạc, vì danh vọng Mà sẵn sàng ra tay Giết người như thế Vậy thì chúng ta sẽ mong muốn điều gì Đến với công đây Tâm An thì hy vọng rằng là Đạt còn sống thôi Bởi vì trải qua bao nhiêu đau thương bao nhiêu khổ cực rồi thay cho chị gái đi lấy chồng lúc đầu thì là bại liệt lúc sau được hạnh phúc một chút chút xíu thôi cuối cùng thì anh ấy lại bị người ta dìm chết bóp cổ, dìm chết ở dưới biển lạnh lẽo như vậy mà Tâm An chỉ hy vọng rằng là tập sau thì Đạt sẽ quay trở về để cho cô gái tiên cúc của chúng ta một cuộc sống hạnh phúc nhất chứ tại sao cứ khổ mãi thế được, ông trời chả nhẽ lại không có mắt sao thế nên quý vị ơi chúng ta hãy cùng lắng nghe